Trường 1652, huyền dịch cao tăng xông tới, vô cùng có tiềm chất diễn xuất bị đụng xe, tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, cửa số xe chỗ điều khiển trượt xuống, tài xế bên trong sắc mặt khó coi nói, lão hòa thượng, ông đi không có mắt à. Muốn tìm chết sao, huyền dịch cao tăng cười nhận lỗi, thật ngại quá, thật ngại quá, tôi chưa chết, tôi tính đơn giản tôi còn có thể sống thêm 100 năm, nhiều hơn nữa cũng chưa có, nói rồi huyền dịch cao tăng rời đến phía cửa sổ sau xe. Ông ta vươn cánh tay đầy thịt gõ cửa sổ xe, ra sức quảng cáo chính mình, thí chủ, nhìn cậu và tôi có duyên, hôm nay tôi có thể xem cho anh một quẻ nhân duyên, nơi phía sau yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có, cửa sổ phía sau xe cũng không trượt xuống, người bên trong có vẻ bí hiểm, huyền dịch cao tăng lại không vội, cười hì hì chờ, lúc này thủ hạ bên trong mở miệng nói, tiên sinh nhà tôi nói, hóa là huyền dịch cao tăng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, huyền dịch cao tăng cười ha hả Ông ta quyết định, ông ta thích đứa trẻ này rồi, đứa trẻ này không tệ, biết nhìn hàng, thí chủ, cậu và tôi quả thật là hữu duyên, như vậy đi, hôm nay, tôi miễn phí cho coi cho cậu một quẻ nhân duyên, tiên sinh nhà tôi nói, một quẻ của huyền dịch cao tăng giá trị ngàn vàng, tiên sinh nhà tôi sao lại không biết xấu hổ để ông xem miễn phí được, huyền dịch cao tăng, nhìn, nhìn đi, nói rồi mà, chính là biết nhìn hàng, nếu như thí chủ thực sự băn khoăn, có thể mời tôi ăn một bữa cơm. ha ha tiên sinh nhà tôi nói, một bữa cơm làm sao đủ. Huyền dịch cao tăng nghe nói qua phượng vũ cung này chưa có ý gì, có vết xe đổ của hạ tịch quán, huyền năm 4 dịch cao tăng nhất thời cảm thấy không ổn, phượng vũ cung này nhưng là cái hang tiêu tiền của đàn ông, bên trong có một cô gái có nhan sắc huynh hành, hôm nay huyền dịch cao tăng đến tận đây, đã có duyên rất nhiều với yên sinh nhà tôi, tiên sinh nhà tôi đã đập số tiền lớn, gọi các cô gái đẹp nhất bàng của phượng vũ cung. tối nay nhất định phải hầu hạ huyền dịch cao tăng thật tốt huyền dịch cao tăng nhìn cửa số được cọ sáng phía sau xe ông ta phảng phất cảm giác được bên trong có một đôi mắt thâm thúy như hai vực sâu lạnh lẽo gần như muốn nuốt chừng ông ta xuống phía dưới huyền dịch cao tăng không nói hai lời xoay người căng dò bỏ chạy cao tăng sao ông lại đi thế mỹ nhân đến kìa hôm nay nhất định sẽ làm ông phá giới nhất hưởng thụ ôn nhu hương các cô xinh đẹp của phượng vũ cung vọt ra Kéo Huyền Dịch Cao Tăng lại, Huyền Dịch Cao Tăng cuống quýt từ chối, mau buông cứu mạng a tôi là người xuất gia mà a di Đà Phật, nhưng bây giờ gọi Phật cũng không kịp, các cô gái đã không kịp chờ đợi hôn lên, trực tiếp trên mặt ông ta để lại dấu hôn đỏ rực, Huyền Dịch Cao Tăng, toi rồi, ông ta phá giới rồi, toi rồi, ông ta ô uế e rồi, Huyền Dịch Cao Tăng đi một bước lại ba bước lại bị bắt vào Phượng Vũ cung, trong lòng kêu khổ liên tục, hay cho một đôi vợ chồng. Ông ta lại bị đôi vợ chồng này liên thủ bắt nạt.